Thiếu niên áo đen gật gù. U, V, K, W, W, M. Mắt thiếu niên áo đen sáng rỡ nói. Lãng nhi còn chưa đủ khắc khổ ta phải học theo đại ca ca đi về phòng tu luyện ngay. Thiếu niên áo đen nói xong chạy vào khoang thuyền. Lão nhân tóc bạc mỉm cười nhìn lâm tiêu tập luyện, lòng thầm thắc mắc. Nhìn khí thế của thiếu niên không yếu. Nhưng vì sao tu luyện đao pháp bình thường đến thế? Lão nhân tóc bạc cũng là thân đao khách Nhớ mày nhìn đao pháp hỗn loạn của lâm tiêu Rất là khó hiểu Lão nhân tóc bạc xoay người cùng thiếu miên áo đen vào trong khoang thuyền Mới rồi lâm tiêu phát ra hơi thở nhàn nhạt Làm lão nhân tóc bạc cứ nghĩ hắn là cao thủ nào rất đáng sợ Nhưng thấy đao pháp của lâm tiêu thì lão nhân tóc bạc biết mình nhìn lầm. Theo như lão suy nghĩ, nếu chiến đấu với cùng đẳng cấp thì có lẽ lâm tiêu không yếu, nhưng tạo nghệ đao pháp rất bình thường. Chỗ mũi tàu, lâm tiêu tiếp tục chìm đắm trong diễn luyện. sóng nước sông đao lãng cho lâm tiêu cảm ngộ. Xúc cảnh sinh tình Nhưng muốn biến cảm xúc này thành đa pháp đáng sợ không phải chuyện một sớm một chiều làm được. Lâm Tiêu trực giác biết hết chuyện xảy ra trên sàn tàu. Hắn đang trong cảm ngộ. Miễn không ai tấn công thì hắn sẽ tỉnh khỏi trạng thái này. Nửa ngày trôi nhanh, chiếc thuyền khổng lồ lướt trên sông lớn mênh mông. Tới giữa trưa, nhân viên thương hội ra sàn tàu nhắc nhở. Chư vị, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mời các vị vào dùng bữa. Các tay nhà giàu nghỉ ngơi trên sàn tàu cười to đi qua cửa khoang thuyền. Ha ha ha, giờ cơm đến rồi. Đi, không biết thương hội Hắc Kim chuẩn bị bữa trưa gì. Sẹp sẹp sẹp. Vù vù vù. Sẹp sẹp sẹp. Lâm Tiêu đang diễn ca. U. Ti. Ê nương, Bỗng chém ba nhát đao Đao quan sắc bén kết hợp thành một trong không trung, Hình thành sóng đao biến mất trong hư không Nếu có đao khách đỉnh cao nào đứng tại đây sẽ cảm nhận được ba nhát đao của lâm tiêu nhìn như bình thường Không dùng bất cứ nguyên lực gì nhưng cho cảm giác rất hùng hồn Bá đạo Tựa nước song song đao lãng cùng vô tận Không bao giờ khô cạn Lâm tiêu thở phào Phù Lâm tiêu thu đao đứng thẳng Đi ăn cơm trưa đã Lâm tiêu xoay người đi vào khoang thuyền Diễn luyện thời gian dài làm hắn mệt đảo Dù sao lâm tiêu không tu luyện bí tịch đao pháp có sẵn Mà là dung nhập cảm ngộ vào đao thế Đao ý của mình Thật khó khăn. Mất nửa ngày mà Lâm Tiêu chỉ biểu hiện sơ sơ cảm ngộ trong đao pháp. Muốn biến nó thành đao pháp hoàn chỉnh uy lực vô cùng vẫn cần một thời gian dài. Bữa cơm trưa trên thuyền phá lãng rất phong phú. Sau khi ăn cơm trưa xong Lâm Tiêu không ra sàn tàu luyện đao pháp tiếp, hắn về phòng mình. Thuyền phá lãng chi bốn tầm, tầm thấp nhất là nơi thương hội hắc kim chất hàng hóa. Tầm thứ hai cho đa số hộ vệ, nhân viên thương hội ở và nghỉ ngơi. Tầm ba là nơi lữ khách như lâm tiêu, một phần hộ vệ ở. Tầm trên cùng là nhà ăn, phòng giải trí, phòng điều khiển, hàng loạt các phương tiện. gian phòng của lâm tiêu nằm giữa tầm ba, diện tích khoảng hơn 20 thước vuông. Bên trong trang trí đơn giản nhưng không đơn sơ, có nét đặc sắc riêng. Lâm Tiêu rất vừa lòng với nó. Điều duy nhất Lâm Tiêu bất mãn thuyền phá lãng là không có phòng tu luyện, hắn không thể thoải mái tu luyện đa pháp, công pháp. Trong phòng, Lâm Tiêu khoanh chân trên giường tu luyện cử chuyển huyền công. Lâm Tiêu nhờ Thiên Nguyên Long Quả một hơi đột phá đến hóa phàm cảnh Trung Kỳ đỉnh Phong nhưng hắn biết muốn từ đỉnh đột phá tới hóa phàm cảnh Hậu Kỳ là một ngưỡng cửa lớn. Cần tiếp lũy thời gian dài. Hơn nữa dùng linh dược đột phá dù sao không phải do chính mình tu luyện tiếp lũy ra, sẽ có tổn hại tới mai sau. Nên mấy tháng qua Lâm Tiêu không ngừng củng cố cảnh giới của mình. Để nguyên lực càng vững chắc hơn Chớp mắt ba ngày qua đi Thuyền phá lãng đến giữa sông đao lãng Tới giữa sông Đập vào mắt lâm tiêu Không còn là mặt sông vô biên nữa Mà đã xuất hiện rải rác hòn đảo Có một số đảo hiếm dấu chân Người toàn là núi hoang Đá lởm chởm Một số hòn đảo thì có các thành trấn Thành trì Nhiều con thuyền tới lui giữa các đảo náo nhiệt tấp nập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Ba trăm sáu mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương năm trăm sáu mươi hai hắc thủy văn giao sông Đao lãng dài mấy chục vạn dặm, rộng gần vạn dặm. Trong vùng sông rộng lớn này đương nhiên có nhiều đảo. Đa số nhân loại sinh sống trên hòn đảo Một số đảo cỡ lớn thậm chí xây dựng thành trì có nhiều người sống Nhưng không phải tất cả đảo đều an toàn Một số đảo ở khu vực hiểm ác đầy nguy hiểm, yêu thú đầy rẫy. Một vài đảo nhỏ sâu trong vùng sông nước có cấm địa kỳ lạc Vào trong đó sẽ chính chết một sống Trừ đảo ra trong sông đao lãng còn chứa nhiều yêu thú Thuyền đi qua hay bị yêu thú tấn công? Nếu gặp phải yêu thú cường đại thì kết quả cuối cùng là thuyền chìm người chết. Đương nhiên không phải chỗ nào cũng có yêu thú. Qua mấy ngàn năm qua lại, nhân loại đã tìm ra nhiều tuyến đường an toàn trên sông Đao Lãng, ít khi gặp nguy hiểm. Thuyền phá lãng lướt đi nửa ngày, đến giữa trưa nó đậu lại ở cảng của một hòn đảo. Trên đảo dựng tòa thành trì không nhỏ hơn thành La Giang, tiếng người ồn ào rất náo nhiệt. Thuyền trưởng trịnh cường hét to trên sàn tàu. Các vị, nơi này là thành Tam Thủy, thuyền chúng ta sẽ dừng lại đây nửa ngày, tháo dỡ và vận chuyển một ít hàng hóa. Sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. Các vị có thể đi thành Tam Thủy hoặc ở lại thuyền phá lãng. Tuy nhiên lữ khách định đi thành tam thủy hãy nhớ là sáng sớm ngày mai thuyền chúng ta sẽ xuất phát. Xin đừng đến muộn. Trễ hẹn không chờ. Các lữ khách giao lưu với nhau. Hà ha, ha ha Ngồi thuyền nhiều ngày mệt muốn chết người rồi, chúng ta đi thành tam thủy chơi. Ngươi đi một mình đi, ta không đi đâu. Mới có ba ngày mà ngươi đã mệt. Nếu đi thuyền khách thành La Giang thì phải liên tục lên đên trên biển nửa tháng. Vậy chắc ngươi không sống nổi. Có người đồng ý xuống thuyền, có người chỉ muốn ở trên thuyền phá lãng. Trong một gian phòng thuyền phá lãng, lão nhân tóc bạc nói với thiếu niên áo đen. Thiếu gia qua hai ngày nữa sẽ về nhà thôi chúng ta đừng xuống. Thiếu niên áo đen rất ngoan, không như bạn cùng lứa ham chơi hay cãi. Lãng nhi nghe theo phúc bá. Lão nhân tóc bạc vuốt đầu thiếu niên, cười nói. Đảo đa vương của chúng ta cách nơi này rất gần, sau này có cơ hội ta lại mang thiếu ra đi dạo. Lão nhân tóc bạc biết tính con nít đứa nào không muốn đi chơi. Nhưng lần này đi rèn luyện hai người gặp nguy hiểm mấy lần. Giờ cách gia tộc chỉ có một bước. Vì an toàn nên lão nhân tóc bạc mới quyết định như vậy. Phòng kế bên, Lâm Tiêu phát tán tinh thần lực vô tình nghe đối thoại của hai người. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Đảo Đa Vương. Sau đó Lâm Tiêu nhếch môi cười. Đảo chỗ này tên gì cũng dám đặt, dám lấy tên Đa Vương. Đảo bình thường chắc không dám nhận nổi cái tên như thế. Lâm tiêu lắc đầu, không để ý tới đảo Đa Vương nữa. ngây ngốc mấy ngày trên thuyền rồi. Đi ra ngoài chơi một chút. Dù gì cũng là đang rèn luyện. Hiểu biết phong tình khắp nơi cũng tốt. Lâm tiêu đi ra cửa phòng, rời khỏi thuyền phá lãng vào thành tam thủy. Lâm tiêu đi dạo trong thành mãi đến chạm vạn mới trở lại thuyền phá lãng. Buổi tối trong một khách điếm xa hoa chính giữa thành tam thủy. Trong gian phòng lầu 3, một nam nhân trung niên đứng trước mặt thanh niên 27-8 tuổi. Nam nhân trung niên cung kính nói. Thiếu gia, lão già và tên nhỏ nhiếp gia không xuống thuyền. Chết tiệt, lão già này quá cẩn thận. Thanh niên có đôi mắt âm trầm, khuôn mặt trắng trẻo nhưng dữ tợn. Lần này đối phương ra ngoài rèn luyện vốn là cơ hội tốt nhất để giết bọn họ. Không ngờ Nhiếp lãng có tư chất của thiên tài. Vào phút sống chết đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ trốn thoát một kiếm. Tiểu tử này năm nay mới mười sáu tuổi cứ tiếp tục thế này e, e rằng Nhiếp gia sắp có một thiên tài tuyệt thế. Đảo Đa Vương có hai đại gia tộc, Thanh niên thuộc Phương gia luôn thầm đối kháng với Nhiếp gia. Hai phe thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Nhưng không ngờ gần đây Nhiếp gia xuất hiện thiên tài tuyệt thế, một đường đột phá sông Sáu, uy thế rất kinh người. 14 tuổi Nhiếp lãng đột phá tam chuyển chân võ giả. Hiện giờ 16 tuổi gã đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Quá kinh khủng. Mắt nam nhân trung niên lón tia sát khí lạnh lùng hỏi. Thiếu gia, đây là cơ hội cuối cùng, hay ta phái người lẫn vào thuyền phá lãng, âm thầm khử tiểu tử này. Thanh niên biến sắc mặt, tức giận quát. Phái người lẫn vào thuyền phá lãng. Đừng có đùa, người muốn chết sao? Có muốn chết cũng đừng liên lụi phương gia chúng ta. Thương hội Hắc Kim là thế lực gì? Một trong ba đại thương hội, thế lực đỉnh cao nhất đế quốc. Đắc tội thương hội Hắc Kim thì chúng ta đừng mong tranh phong với nhiếp gia. Nếu bị thương hội Hắc Kim điều tra ra, nguyên nhiếp gia sẽ bị xóa sổ khỏi đảo Đa Vương, không chừa một người. Ta không hy vọng sau này nghe lời tương tự. Nam nhân trung niên trán toát mồ hôi lạnh. Rối riết nói Vâng, thiếu gia anh Minh thuộc hạ ngu dốt Nam nhân trung niên lại hỏi Vậy giờ chúng ta làm sao? Mắt thanh niên tràn ngập không cam lòng nói Hết cách từ bỏ hành động chờ lần sau có cơ hội lại hành động Phụ thân sắp đột phá đa ý tiểu thành nhiếp gia không sống yên được bao lâu nữa đâu Thanh niên mạnh đập tay vào bàn gỗ sắt, cái bàn cứng rắn vỡ vụn. Đáng tiếc, lần này có cơ hội tốt vậy mà không thành công, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sáng hôm sau, các hành khách đến đúng giờ, thuyền phá lãng lại lên đường. Rào rào, rào rào. Thuyền phá lãng to lớn di chuyển rời khỏi quần đảo tiến vào mặt sông mênh mang. Chuyến hành trình bình yên. Dọc đường đi từng có một chiếc thuyền hải tặc đến gần thuyền phá lãng. Nhưng thấy tiêu chí thương hội hắc kim thì sợ hãi quay đầu chạy ngay. Không dám tấn công. Hai ngày chậm rãi trôi qua. Hôm nay nhiều lữ khách nghỉ ngơi trên sàn tàu. Thiếu niên áo đen luyện đao trong khoảng đất trống. Tư thế ổn định. Chân vững chắc. Mỗi nhát đao kèm theo tiếng gió rít, Sắc bén bá đạo Lâm tiêu quan sát thầm lắc đầu Thiếu niên áo đen cơ bản khác Nhưng đao pháp dư trầm ổn mà thiếu nhanh nhẹn Lâm tiêu đến từ trại huấn luyện thiên tài đỉnh cao nhất quận hiên giật tầm mắt của hắn rất cao Trong trại huấn luyện thiên tài có nhiều đạo sư quy nguyên cảnh kinh nghiệm hơn xa cường giả trong gia tộc bình thường Đao pháp tuy rằng không cần nhanh nhẹn như kiếm pháp nhưng phải có sự linh hoạt. Đao pháp là chết. Luyện theo khuôn mẫu tuy uy lực cũng mạnh nhưng không phải đường ngay. Lúc thực lực thấp thì không nhìn ra cái gì bất bình thường. Nhưng về sau sẽ hạn chế nghiêm trọng đao khách phát triển tương lai. Suốt đời dừng lại ở hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khó thể bước vào khuy nguyên cảnh. Thiếu niên áo đen mới có 15, 6 tuổi đã đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Thiên phú như thế thuộc hàng cao nhất trại huấn luyện thiên tài. Ngày xưa sư huynh Lý Dật Phong 16 tuổi cũng chỉ là tam chuyển, sau này đột phá hóa phàm cảnh. Tiếc rằng Lý Dật Phong không được cao thủ chỉ đạo theo hệ thống, khó nói tiền đồ về sau thế nào. Thưởng thức thì thưởng thức, Lâm Tiêu sẽ không ngớ ngẩn đi lên chỉ điểm. Không nói đến hai bên không quen biết gì nhau. Dù Lâm Tiêu tốt bụng muốn chỉ điểm nhưng nếu đối phương xấu tính sẽ không cảm kích hắn. Chưa biết chừng e ngại hắn có mục đích xấu hay mơ mô gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm sáu mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz chương năm trăm sáu mươi ba đánh lui hắt thủy văn giao một lâm tiêu đột nhiên nhướng mày từ trên ghế đứng bật dậy một cái bóng khổng lồ xuất hiện bên dưới thuyền phá lãng bơi theo con thuyền vòng lên mũi tàu tiếng dòng nước vỗ vang lên thuyền phá lãng khổng lồ lắc lư trên mặt sông Có yêu khí đậm đặc truyền từ dưới nước lên. Trên bục viễn vọng đằng trước sàn tàu, võ giả thương hội hắc kim hét to cảnh báo. Nguy rồi, có yêu thú. Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Thoáng chút một đám võ giả nghỉ ngơi bên dưới vội vọt ra khỏi khoang thuyền, biểu tình khó hiểu và hoảng hốt. ầm um. Bóng đen dưới thuyền phá lãng biến mất, sau đó là một cột nước từ mũi thuyền bắn thẳng lên tầng mây. Đôi mắt to như đèn lồng khát máu, lạnh băng nhìn đám người trên thuyền phá lãng. Có võ giả kinh hoàng gào thét. Trời ạ, là lục tinh yêu thú Hắc Văn Thủy Giao. Hắc Văn Thủy Giao là lục tinh yêu thú đặc biệt sống trong sông Đao Lãng. Nó rất đáng sợ và cường đại. Mỗi lần xuất hiện sẽ có một đống người chết. May mà mọi người trên thuyền phá lãng to lớn. Nếu là thuyền bình thường thì hắc văn thủy giao không cần tấn công. Đụng đáy thuyền mấy cái là thuyền chìm người chết. Không ai sống nổi. Thuyền trưởng trịnh cường lao ra khỏi khoan thuyền ngay khi hắc văn thủy giao xuất hiện tay gã cầm rìu chiến rống to. Chết tiệt. Sao lại là Hắc Văn Thủy Giao? Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Hắc Văn Thủy Giao gầm lên. Rai! Cái đầu khổng lồ cắn tới đầu thuyền. Trịnh Cường hét to. Cút về đi. Trịnh Cường vọt lên cao. Rìu chiến to lớn bay muốn tạo ra rất nhiều bóng rìu. Bảo Nguyên lực tuôn ra đụng mạnh vào cái đầu khổng lồ của Hắc Văn Thủy Giao ầm ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt nước bắn tung mấy cột nước lên trời. Hát văn thủy giao bị riều đẩy lùi, phễ khổng lồ giữ tận trên trán tan nát. Thuyền trưởng Trịnh Cường cũng bay ngược về đập xuống sàn tàu thủng cái lỗ to. Trong phút chốc tình huống cực kỳ hỗn loạn. Con thuyền to lắc lư trên mặt nước, khắp nơi là tiếng gào rống kinh hoàng của võ giả các tay nhà giàu. Thuyền trưởng trịnh cường lao ra từ cái hố sâu, hét với võ giả thương hội Hắc Kim. Đừng hoảng sợ công kích đi, công kích nó đi. Thoáng chốc ánh sáng nguyên lực bay tứ tung, đám hộ vệ công kích hát văn thủy giao mãnh liệt. Nhiều ánh sáng nguyên khí chém vào cơ thể hát văn thủy dao, khắp nơi tón lửa nhưng không chém vỡ vảy cá được. Chỉ có hai hộ vệ hóa phàm cảnh hậu kỳ để lại hai vệt máu không quá sâu trên người hát văn thủy dao. Chọc nó tức giận gầm rống. Rai! Cái đầu to ngửa lên, hát văn thủy dao lần nữa táp đầu thuyền. Mặt trịnh cường vạn vẹo gào thét. Cút! Rìu chiến to lớn ló ánh sáng, nguyên lực vô tận hình thành bão to lớn quét qua đầu hát văn thủy dao. Xẹp xẹp xẹp. Nguyên lực từ lưỡi búa và cái đầu cứng rắn của hát văn thủy dao không ngừng ma sát, nhiều vẫy cá và máu bắn tung tó. Nhưng rốt cuộc đầu hát văn thủy dao vẫn đập mạnh vào thuyền. Răng rắc. Sàn tàu thuyền phá lãng vỡ ra, vô số gỗ vụn bay tứ tán. Thuyền phá lãng rung lắc trên mặt nước, từng sóng nước thô to đập vào sàn tàu tưới ướt mọi người. Lực trùng kích mạnh mẽ làm trịnh cường bay ra ngoài, đập vào phòng thuyền trưởng sau lương. Má ơi! Mau cứu ta! Một số tên nhà giàu kinh hoàng gào thét, bọn họ không đứng vững trên sàn tàu. Điên cuồng kêu gọi hộ vệ bên cạnh mình. Mắt lâm tiêu lón kia sắc bén. Thuyền không thể chìm. Tay phải lâm tiêu nắm chặt thái huyền đao bên hông, hắn định ra mặt. Lão nhân tóc bạc đột nhiên bay ra. Thiếu gia hãy trốn đi. Lão nhân tóc bạc rút chiến đao bên hông ra. Đao ý sắc bén lan tỏa khắp thiên địa. Đao quang to lớn chém mạnh vào người hắc văn thủy giao Phật phù Máu phun tung tón Người hắc văn thủy giao bị rạc miệng vết thương dài gần một trượng Nó gào lên chói tai Lâm tiêu giật mình nhìn lão nhân tóc bạc Cái gì? Là đao ý Lão nhân tóc bạc chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ Nhưng trong đao khí chứa một tia đao ý đáng sợ Tuy độ mạnh đao ý chỉ cỡ nhị phẩm. Cách tiểu thành còn xa nhưng thực lực lão nhân tóc bạc đã vượt trên hai hộ vệ thương hội hắc kim hóa phàm cảnh hậu kỳ, Mang đến tổn thương lớn cho hắc văn thủy giao. Nguyên lực quanh người trịnh cường dân trào, cho bụi trên người gã bị chấn rơi ra, vẻ mặt mừng rỡ nói. Đao ý này. Lão là người của đảo Đa Vương tốt tốt quá rồi hai ta hợp sức chắc chắn có thể đánh lui con hát văn thủy giao này một mình trịnh cường đánh với hát văn thủy giao thì hơi vất vả nếu có thêm lão nhân tóc bạc sẽ tăng mạnh xác suất đánh lui hát văn thủy giao ầm ầm ầm nhưng trịnh cường chưa vui mừng được bao lâu thì đuôi thuyền bắn lên một cột nước to cột nước cao trăm thước bọt nước rơi xuống Một con hắc văn thủy giao khác xuất hiện Con hắc văn thủy giao này nhìn còn thấy dữ tợn hơn Hoa văn đen trên người nó âm trầm Đôi mắt đỏ to cỡ đèn lồng bắn ra tia sáng đỏ khiếp người lưỡi dài một trượng phun ra như chiến mâu sắc bén Khí thế đáng sợ hơn con hắc văn thủy giao ở đầu thuyền có tới hai con hắc văn thủy giao trời ạ chúng ta chết chắc một con hắc văn thủy giao đã quá đủ rồi không ngờ đến hai con cùng xuất hiện trong ánh mắt các võ giả trên sàn tàu tràn ngập tuyệt vọng vù vù vù con hắc văn thủy giao vừa xuất hiện thì cái đầu khổng lồ đã cắn về hướng võ giả trên đuôi thuyền mục tiêu đầu tiên là thiếu niên áo đen Thiếu niên áo đen không bỏ chạy, mắt bắn ra tia sáng kiên cường, sắc bén. Ta không sợ ngươi. Người thiếu niên áo đen phát ra đau ý hùng dũng lợi hại chém vào cái miệng giữ tận khổng lồ của con hắc văn thủy giao. Lâm tiêu thật sự bị giật mình. Là đau ý nhất phẩm. Thiếu niên áo đen mới 15. 6 tuổi. Chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ nhưng khí thế từ người gã đúng là là đao ý thật sự. Đao ý là sự cảm ngộ của đao khách với đao, chỉ có thiên tài thật sự mới lĩnh ngộ được. Cả quận thành hiên dật, đao khách hóa phàm cảnh lĩnh ngộ đao ý đếm trên đầu ngón tay. Thiên tài đỉnh cao trần gia thành hắc vân trần tinh dự cho đến nay chỉ vừa lĩnh ngộ được đao ý. Hiện tại trên thuyền phá lãng xuất hiện hai vỏ giả lĩnh ngộ đao ý. Trong đó có một thiếu niên 15, 6 tuổi. Hỏi sao Lâm Tiêu không giật mình? Trong khi Lâm Tiêu giật mình thì thiếu niên áo đen chém ra đao quang đã va chạm với cái mồm đỏ như máu của Hắc Văn Thủy Giao. Rầm Tuy thiếu niên áo đen lĩnh ngộ đao ý nhưng thực lực quá yếu đao quen ẩn chứa đao ý vô cùng yếu ớt trước lục tinh hắc văn thủy giao Chớp mắt nổ tung thành vô hình hắc văn thủy giao há mồm muốn nuốt gọn thiếu niên áo đen lão nhân tóc bạc bận rộn ở đầu thuyền gầm lên chói tai thiếu gia nhưng hắc văn thủy giao bám chặt làm lão nhân tóc bạc không rảnh tay cứu viện được. Mắt thấy thiếu niên áo đen sắp bị hắc văn thủy dao nuốt vào bụng thì đột nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 364 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 564 đánh lui hắc thủy văn dao. hai Vù vù vù Một cái bóng đen xuất hiện trước mặt thiếu niên áo đen. Dao động nguyên lực mênh mông. Hai nắm tay như sắp đập vào đầu Hắc Văn Thủy Dao. Ầm, um. mặt sông bắn tung mấy cột nước cao vút. Bùm bùm bùm. Bóng người liên tục thuộc lùi ba bước, đạp sàn tàu cứng rắn lõm thành những dấu chân thật sâu. Hắc Văn Thủy Dao bị xung lực đẩy ngược ra xa, nó lúc lắc cái đầu, chán phán. Là tiểu tử kia. Mạnh quá. Trịnh cường, lão nhân tóc bạc ở phía xa chú ý thấy cảnh này thì đôi mắt tràn ngập giật mình và mừng rỡ. Đám hộ vệ, võ giả từ tuyệt vọng trở nên hưng phấn. Lâm tiêu nhìn chằm chằm hắt văn thủy dao, lạnh lùng nói với thiếu niên áo đen sau lưng mình. Ngươi lui xuống. Thiếu niên áo đen cung kính đứng sang một bên. Đa tại đại ca ca cứu mạng. Bị va chạm mạnh, lục tinh hắc văn thủy giao tức giận gầm lên. Rai rai. Mặt sông minh mông nổ tung sinh ra các vòng xoáy kịch liệt. Cơ thể to lớn của lục tinh hắc văn thủy giao đụng mạnh vào thuyền phá lãng. Đây là hành động hủy thuyền giết người. Lâm tiêu cao giọng quát. Nghiệt súc muốn chết. Thái huyền đao đeo bên hông lâm tiêu rút khỏi vỏ. đao quan sắc bén hình thành bóng đao rậm rạp trong không trung đen sen thành thiên la địa võng chụp xuống đầu hắc văn thủy giao. Xẹp xẹp xẹp. Đao quan lấp lánh. Vậy trên người hắc văn thủy giao bị đao quan bao phủ cắt nát. Máu tươi phun ra. Từng vết thương ươm tan vỡ. Cơ thể hát văn thủy giao văng ra, ầm, mặt sông cuộn trào, hát văn thủy giao tức điên. Đôi mắt đỏ lấp lánh tà quan, miệng rộng há to. Yêu lực vô hình ngưng tụ trong miệng hát văn thủy giao hình thành quả cầu nước xoay tiếp Lâm tiêu biến sắc mặt nói, không tốt quay trở về cho ta. Lâm tiêu lao ra khỏi sàn tàu, khí thế kinh khủng từ người hắn bắn lên cao, là đao ý tiểu thành tam phẩm. Mấy hôm nay lâm tiêu diễn luyện đao pháp cảm ngộ được chút ít. Nhưng đao ý tiến triển rất chậm nên hắn còn kém một chút mới đến tứ phẩm. Cuồng thú đao pháp, mãnh thú phệ địa. Âm âm âm. Đao khí tung hoành, đao ảnh tỏa khắp nơi. Hư ảnh yêu thú khổng lồ cao mấy chục thước xuất hiện trong không trung, miệng rộng há to cắn tới đầu hắt văn thủy dao. Yêu thú giữ tận tổ hợp từ đao khí cùng cái đầu hắt văn thủy dao cắn xé nhau, ma sát, máu phun ra. Bùng! Quả cầu nước vỡ, yêu khí vô tận lan tỏa. Hắt văn thủy dao gào rú đau đớn, xung lực dữ dội làm miệng nó rách chảy máu ra. Cơ thể to lớn lùi ra sau, khuấy động mặt sông nước chảy xiết. Luân hồi đa quyết thiên địa luân hồi đao. Xẹp xẹp xẹp. Đa quan sắc bén lại lóm lên, đa quan hẹp dài hơn chục thước xuất hiện trong thiên địa. Ý cảnh trời đất thay phiên di chuyển dâng lên, đa quan sắc bén chém mạnh vào đầu hắt văn thủy dao. Cái đầu to bị xẻ một vệt dài, máu tuôn ào ạch. Đao quang gần như chém người hát văn thủy giao thành hai khúc. Hát văn thủy giao đau đớn gầm rống. Rai ru. Cơ thể to lớn quẩy khỏi mặt nước, hơn 10 cột nước bắn lên cao. Máu nhuộm đỏ một vùng sông đao lãng. Lâm tiêu nương lực đẩy ngược bay nhanh về sàn tàu đáp nhẹ như chim éo. Lâm tiêu đáp xuống rồi lại vọt hướng hát văn thủy giao ở đầu thuyền. Nghiệt súc chết đi Người chưa đến nhưng đao khí sắc bén đã hóa thành bóng đao to lớn tuôn trào đao quan chứ đao ý tam phẩm tiểu thành toét ra sát khí khủng bố Hơi thở đáng sợ làm không khí đông lại Đầu thuyền, hát văn thủy giao đánh nhau dữ dội với trịnh cường Lão nhân tóc bạc rống to Rai Yêu lực vô hình ngưng tụ quanh người hát văn thủy giao, va chạm mạnh vào đa quan lâm tiêu chém ra. Âm âm âm. Phập sản. Đa quan tự sao chổi quét trăng, thế như trẻ tre va chạm mạnh với yêu lực đậm đặc quanh người hát văn thủy giao. Vòi rồng lóc xoáy thổi quét, mặt nước bắn tung tó. Đa quan sắc bén xé mở yêu lực bọc ngoài người hát văn thủy giao. Rạch một vệt dài ngàn trượng, máu tuôn trào. Mắt hát văn thủy giao lón ti hung tàn và sợ hãi. Nó không hiếu chiến. Cơ thể cao lớn chìm xuống. Yêu khí đậm đặc đi xa. Úm um, úm um, úm. Um. Mặt sống nổi bọt nước và vòng xoáy cuối cùng yên tĩnh lại. Hát văn thủy giao rút đi. Mọi người trên thuyền phá lãng mừng vì sống sót sau tai nạn Ánh mắt nhìn lâm tiêu tràn đầy rung động và cảm kích Nhiều tên nhà giàu, hộ vệ hoàng hồn lại, mặt tái xanh xì xầm Sao khu vực nước này có hát văn thủy giao xuất hiện Chúng ta suốt chết tại đây Nhờ có vị thiếu hiệp này Trẻ tuổi mà thực lực đã đáng sợ như thế Chắc là thiên tài đỉnh cao của đại thế lực nào đó. Thuyền trưởng Thương hội Hắc Kim Trịnh Cường ra lệnh cho thuộc hạ rồi bước đến trước mặt lâm tiêu, chắp tay cảm ơn. Biểu tình Trịnh Cường chân thành nói. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này ra tay giúp đỡ, nếu không thì thuyền phá lãng chúng ta đã giữ nhiều lành ức rồi. Nếu không nhờ lâm tiêu thì Thương hội Hắc Kim sẽ tổn thất nặng nề chỉ nói thuyền phá lãng đã đáng giá năm chục ước lượng. huống chi còn có hàng hóa trên thuyền. lâm tiêu không để ý cười nói. chỉ tiện tay không cần nhắc đến. ta cũng là một thành viên trên thuyền tất nhiên nên cố gắng. trịnh cường cười xua tay. đừng nói vậy. trịnh cường lấy tấm thẻ màu vàng ra đưa cho lâm tiêu. Vì tiểu huynh đệ này tại hạ là chấp sự của Thương hội Hắc Kim, đây là thẻ khách quý của Thương hội Hắc Kim chúng ta. Chỉ cần cầm thẻ khách quý thì sau này tiểu huynh đệ mua đan dược, linh dược. Linh thạch ở chi nhánh nào của Thương hội Hắc Kim cũng sẽ được giảm giá 10%. Thương hội Hắc Kim chúng ta có một số đan dược phẩm cấp sẽ không bán ra ngoài nhưng có thẻ khách quý thì khác. À, lâm tiêu vốn định từ chối nhưng nghe xong tác dụng của thẻ khách quý thì trầm ngâm, hắn nhận lấy. Đi ra ngoài đường, lâm tiêu không mang theo nhiều nguyên khí đan phẩm cấp cao, nếu dùng hết thì phải mua bên ngoài. Nhưng đan dược đến tước, ngũ phẩm trở lên thì khó mua ở tiệm đan dược bình thường, phải có đường dây riêng. Thương hội Hắc Kim là một trong ba đại thương hội của đế quốc, có thể khách quý thì tiện hơn nhiều. Trịnh Cường lại cảm ơn thêm vài câu rồi quay đi. Lúc trước Hắc Văn Thủy Giao tấn công. Mặc dù có lâm tiêu ra mặt nhưng mấy hộ vệ xui xẻo chết đi. Trịnh Cường cần giải quyết xong. Không lâu sau thuyền phá lãng lại tiến lên. Trận chiến mặc dù thảm khốc nhưng vì mọi người đồng tâm hợp sức, sàn tàu thuyền phá lãng bị hư hao. Còn mấy chỗ khác không bị sức mẻ, vẫn có thể di chuyển bình thường. Cảm giác nguy hiểm đã qua, Lâm Tiêu quay về phòng mình trong khoang thuyền. Một lát sau có người gõ cửa phòng Lâm Tiêu. Cốc cốc. Lâm tiêu mở cửa phòng ra, thấy lão nhân tóc bạc cùng thiếu niên áo đen cung kính đứng trước cửa. Lão nhân tóc bạc vô cùng cung kính nói. Thiếu hiệp tại hạ tên nhiếp Phúc vừa rồi vô cùng đa tạ. Nếu không nhờ lâm tiêu thì thiếu gia nhiếp lãng nhà bọn họ đã ở trong bụng yêu thú. Thiếu niên áo đen đi tới trước mặt lâm tiêu cung kính hành lễ đa tại đại ca ca cứu mạng, nhiếp lãng suốt đời khó quên. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz. ba trăm sáu mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz. chương năm trăm sáu mươi lăm đảo đa vương. một, lâm tiêu cười nói. không cần khách sáo. lâm tiêu đưa hai người vào phòng. Không biết quý tính của Thiếu Hiệp là chi? Định đi đâu? Trạm tiếp theo là đảo Đa Vương, nhiếp ra chúng ta nằm trên đảo. Nếu không chê thì chúng ta có thể chiêu đại Thiếu Hiệp theo bổn phận chủ nhà. Hai vị cứ gọi ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu định từ chối nhưng bổn lòng mấy động. Cái tên đảo Đa Vương rất bá khiếp vì sao đặt tên này? Hơn nữa hai vị đều lĩnh ngộ đao ý, thật là hiếm thế. Lão nhân tóc bạc kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Lâm Thiếu Hiệp không biết lai lịch của đảo Đao Vương? Lão nhân tóc bạc nhiếp phúc thấy Lâm Tiêu khó hiểu nhìn mình cười nói. Chắc lần đầu tiên Lâm Thiếu Hiệp đến sông Đao Lãng này. Vậy xin cho tại Hạ tạm không giải đáp thắc mắc của Thiếu Hiệp đảo đa vương là thánh địa của đao khách trong sông đao lãng. Bất cứ đao khách nào đi qua sông đao lãng đều sẽ ngừng lại trên đảo đao vương. Lão phu thấy lâm thiếu hiệp cũng là đao khách lĩnh ngộ đao ý còn trên cả lão phu thật khiến người kinh thán. nói thật là chúng ta có thể lĩnh ngộ đao ý hoàn toàn nhờ địa lý đảo đao vương. nếu lâm thiếu hiệp không vội có thể tự mình đến đảo chúng ta nhìn xem. Nhiếp Phúc nói càng làm Lâm Tiêu tò mò Bởi vì vị trí địa lý mà lĩnh ngộ đao ý Lý do quái quyển gì Đạo Đa Vương thật bí hiểm Nghĩ vậy Lâm Tiêu mỉm cười nói Nếu thế thì ta phải đi Đạo Đa Vương một chuyến Nhiếp Phúc cười Tin tưởng Lâm Thiếu Hiệp sẽ không ủ ổng chuyến đi này Hai bên tiếp tục nói chuyện dây lát, nhiếp phúc dẫn nhiếp lãng rời đi. Sáng sớm hôm sau, nhiếp lãng gõ cửa phòng Lâm Tiêu. Lâm Đại ca, sắp đến đảo Đa Vương rồi. Nghe rồi ta ra ngay. Lâm Tiêu đi ra khoang thuyền ánh nắng ấm áp chiếu trên người. Lâm Tiêu đứng trên sàn tàu nhìn ra xa trên mặt sóng xa xôi mơ hồ hiện hình một hòn đảo nhỏ. Lâm tiêu cuối đầu nhìn, a sóng dâng lên, những ngọn sóng như các thanh chiến đao nhảy ra khỏi mặt nước, vỗ bốn phía, rào rào, dòng nước dâng lên. Càng đến gần đảo đao vương thì sóng hình đao càng rõ ràng. Cuối cùng những ngọn sóng chém vào thuyền phá lãng vang tiếng đì đùng như có vỏ giả vung đao chém. Trịnh cường đứng trên sàn tàu hét to với người lái. Sắp đến đảo Đao Vương, thuyền phá lãng chuyện bánh lái đi bên phải đảo Đao Vương. Nghe tiếng trịnh cường la to, nhiều vỏ giả ra khỏi khoang thuyền nhìn đằng trước. Sắp đến đảo Đao Vương. Chập chập. Nghe nói trong sông đao lãng vốn không có hòn đảo nhỏ đó. Nó bị một cường giả đỉnh cao một nhát đao chém vào sông. Khiến đáy sông biến động rồi hình thành đảo nhỏ. Thật đáng sợ. Lâm tiêu giật mình, đảo đao vương là một cường giả đỉnh cao chém một nhát đao hình thành. Thật sự là đáng sợ. Sông đao lãng dài mấy chục vạn dặm, rộng gần vạn dặm, độ sâu khỏi nghĩ cũng biết rất đáng sợ. Lâm tiêu tự nghĩ dù hắn dốc sứ đánh ra một kích thì đao khí đi vào vài trăm thước đã là cực hạn rồi. Kêu hắn chém xuống đáy sông. Còn làm vỏ đất vận động sinh ra một hòn đảo nhỏ. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng nổi. Có vỏ giả không tin. Đùa, chắc là truyền thuyết thôi. Không phải truyền thuyết. Thuyền trưởng Trịnh Cường mở miệng nói. Trước kia sông Đao Lãng không có tên này, Nó tên là sông Lạc Nhạn, nước sông Bằng Phẳng. Nơi này vốn không có đảo nhỏ. Nhưng mấy ngàn năm trước có một siêu cường giả đại chiến trên sông Lạc Nhạn. Chém một nhát đao rạch một vệt sâu trăm dặm trên sông Lạc Nhạn. Nước sông rẽ ra hình thành đảo nhỏ từ đó sống trên sông Lạc Nhạn đều có hình đao, nên mới gọi là sông Đao Lãng. Nhiếp Phúc là đệ tử nhiếp gia đảo Đao Vương, chắc biết rõ ràng hơn ta. Trịnh Cường đến bên cạnh lâm tiêu cười nói. Tiểu huynh đệ ta thấy ngươi cũng là một đao khách. Đạo đao vương là nơi đao khách sẽ đi tới để tìm kiếm cảm ngộ không nên bỏ qua. Có võ giả vẫn không tin được. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nhiếp phúc cùng nhiếp lãng đi ra, nói. Vực đao dài trăm dặm đó bây giờ vẫn còn. Mấy ngàn năm không tán. Chút nữa các người sẽ thấy. Và sẽ hiểu tại sao sống trên sông đao lãng toàn là hình đao Mọi người trợn mắt há hốt mồm trong mắt tràn ngập khó tin Thuyền phá lãng lướt đi cực nhanh Đảo đao vương ẩn hiện phía xa dần rõ ràng hơn Núi cao dựng đứng có thành trấn cây cối rậm rạc ôm tùm Bừng bừng sức sống Bùm bùm bùm sóng hình đao vỗ mép thuyền càng sắc bén hơn vang tiếng trầm đục khiến người sợ hãi thuyền phá lãng tùy thời bị chém vỡ. Rào rào. Tiếp tục đi trăm dặm, dòng nước chảy càng xiết. Âm âm âm. Đột nhiên khí thế sắc bén bao phủ thuyền phá lãng, khí thế cực kỳ bá đạo, uy mảnh, ý thức vô cùng tận. Mọi người mặc tái xanh. Lâm tiêu bật kêu lên một tiếng. Trong hơi thở này hắn mơ hồ cảm giác một tia đau ý. Tuy rất yếu nhưng bản chất bao trùm trên đau ý tam phẩm của lâm tiêu. Làm lòng hắn rung động. Lâm tiêu bị trùm kích mạnh liệt hơn những người khác. Nhiếp lãng, nhiếp phúc mặt không đổi sắc cùng có đau ý nhưng hai người dường như hoàn toàn không bị hơi thở ảnh hưởng. Nhiều võ giả lần đầu tiên đến đây rung động nói. Nhìn kìa, đúng là có vực đau Thật đáng sợ. Thật sự bị vỏ giả dùng đao chém ra sao? Lâm tiêu ngước nhìn trên mặt sông phía xa, một vực sâu đen to lớn hiện ra. Vực sâu dài trăm dặm như thanh chiến đao to lớn vô hình khảm vào nước sông, sâu không thấy đấy. Khiến lâm tiêu giật mình là nước sông bốn phía không chảy xuống vực sâu như thác nước mà ngược lại từ vực sâu tràn nước ra hóa thành sóng đao rầm rộ chém ra ngoài. Cảnh tượng trái với lẽ thường làm người sợ hãi khiến lòng lâm tiêu rung động. Vỏ giả bình thường chém nhát đao xuống nước thì cũng rẻ nước được. Nhưng nước vô hình, ngay sau đó sẽ lấp lại khe hở. Thế nhưng đối phương chém một đao làm nước sông tách ra. Mấy ngàn năm bất diệt. Thực lực như vậy đã không thể hình dung bằng lẽ thường. Vượt qua cực hạn của nhân loại. Có võ giả lẩm bẩm. Là võ giả thực lực đáng sợ cỡ nào mới làm được điều này. Đạo đa vương, đạo đa vương, chẳng lẽ cường giả đó là một vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh chưa chắc làm được điều này Chẳng lẽ là cường giả vượt qua vương giả sinh tử cảnh Vậy đó là cảnh giới gì? Đối với các võ giả trên sàn tàu thì cường giả quy nguyên cảnh đã khó gặp Vương giả sinh tử cảnh là tồn tại trong truyền thuyết Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Võ giả không đến cảnh dưới đó suốt đời không thấy một vương giả sinh tử cảnh. Cường giả vượt qua vương giả sinh tử cảnh chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Thuyền phá lãng tiếp tục tiến lên, một canh giờ sau đầu ở cảng đảo Đa Vương. Trịnh cường cười nói với mọi người trên thuyền. Các vị, chúng ta sẽ ở lại đảo Đa Vương một ngày, sáng sớm mai lại lên đường. Các vị có thể đi xung quanh xem, nhưng nhớ đường tới trễ, không thời hạn không đợi. Nhiếp lãng, nhiếp phúc nhiệt tình mời Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp. Nơi này chính là đảo Đa Vương. Nhiếp gia chúng ta nằm ở trung tâm thành đông đảo Đa Vương. Tin tưởng nhóm tộc trưởng sẽ rất vui được thấy Thiếu Hiệp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org ba trăm sáu mươi sáu audo được phát hành tại thuyện chương năm trăm sáu mươi sáu đảo đa vương hai lâm tiêu không từ chối đây đoàn người ra cảng đi hướng cửa thành gần đó thành trì trên đảo đa vương tên là thành đao chiếm diện tích không lớn nhỏ hơn thành tân vệ nhiều Nhưng số võ giả vào thành trì đông như trảy hội, xếp hai hàng dài trước cổng. Chính giữa hai đội là con đường trống. Thấy nhiều võ giả đến, mấy võ giả canh gác cửa thành cao rộng quát. Mỗi người vào thành đao phải giao nộp 500 lượng, xếp hai hàng không được chen lấn. Võ giả đến hóa phàm cảnh hậu kỳ có thể đi đường chính giữa, phí vào thành vẫn là 500 lượng. Nhiếp phúc dẫn lâm tiêu, nhiếp lãng đi đường chính giữa. Chúng ta đi từ giữa. Mấy võ giả giữ cửa thành thấy nhiếp phúc thì biểu tình cung kính tiến lên chào. Thì ra là tổng quản nhiếp phúc và nhiếp lãng thiếu gia, mau mời vào. Nhiếp phúc giới thiệu lâm tiêu với mấy võ giả. Vị này là khách của nhiếp gia chúng ta. Các võ giả cười chào lâm tiêu. Vân vân, hoan nghênh thiếu hiệp quan lâm thành đao Lâm tiêu cười đáp lễ Là người của nhiếp gia Một trong hai đại gia tộc của thành đao Nhiếp gia và phương gia cùng quản lý đa vương cốt Nhưng mà giá ở đây cắt cổ nhau quá Vào vòng ngoài đa vương cốt một ngày phải nộp một vạn lượng Ở bên trong một ngày thì mười vạn lượng Còn đến sâu trong vực đau nhất thì cần một trăm vạn lượng một ngày. Khương gia, nhiếp gia kiếm được vố lớn. Xuyệt, nhỏ giọng chút, đắc tội người của nhiếp gia coi chừng khó sống trong thành đau. Lúc lâm tiêu theo nhiếp phúc vào thành đau, tinh thần lực nhảy bén nghe nhiều người xung quanh xì xầm. Thành đau không lớn nhưng đi vào rồi lâm tiêu mới thấy số lượng võ giả nhiều kinh khủng, đa số võ giả là đao khách. đi trên đường toàn là võ giả lưng đeo bảo đao đi tới đi lui, từ chân võ giả đến hóa phàm cảnh, nhưng nhiều nhất là hóa phàm cảnh sơ kỳ, trung kỳ. đinh đinh đan đan, tiếng gõ sắt thép vang lên. hai bên đường có nhiều tiệm vũ khí. lâm tiêu nhìn lướt qua tám mươi phần trăm vũ khí là các loại chiến đao, còn lại hai mươi phần trăm là vũ khí khác. tỷ lệ chênh lệch kinh khủng. nhiếp phúc giải thích rằng, tu luyện trong đảo đa vương có ích lợi rất lớn cho đao khách, nên võ giả đi vào đa số là đao khách. các tiệm buôn bán trong thành chủ yếu phục vụ cho đao khách. lâm tiêu gật gù. Đao khách là nhóm đông nhất trong võ giả đi vào thành đao rồi Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng hơi thở nhàn nhạt bao phủ nơi này. Loại hơi thở đó khiến Lâm Tiêu vốn là đao khách thấy rất thoải mái tinh thần càng khỏe khoắn hơn. Không lâu sau nhiếp phúc dẫn Lâm Tiêu đến kiến trúc vô cùng hùng vĩ nằm ở phía đông thành. Thấy nhóm nhiếp phúc đến, hộ vệ canh cửa mừng rỡ kêu lên. Thiếu gia Đại quản gia các người đã về Hộ vệ mang nhóm lâm tiêu vào trong phủ đệ Gia chủ nhiếp ra Nhiếp hùng là một nam nhân trung niên cao to Râu ri xồm xòèm Rất là hào sản Thực lực đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong Nhiếp hùng nghe nói lâm tiêu cứu nhiếp lãng thì rất nhiệt tình mở tiệc cảm ơn Ăn cơm trưa xong nhiếp lãng, nhiếp phúc nhiệt tình mời Lâm Tiêu đi tham quan Đa Vương Cốt. Lâm Đại ca, chúng ta mang Đại ca đi Đa Vương Cốt xem. Đa Vương Cốt nằm ở phía đông đảo Đa Vương. Bốn phía là dãy núi trắc trở. Chính giữa có một hiệp cốt lớn. Hình dạng như thanh đao. Mũi nhắm ngay thành đao. Hiệp Cúc gần vực đao nhất trong khu vực đảo Đao Vương, cách vực đao chỉ khoảng mấy chục dặm. Cửa Đao Vương Cúc có hàng đống vỏ giả mặc áo giáp canh gác. Có vỏ giả hét to. Tất cả vỏ giả vào Đao Vương Cúc hãy đến đây mua lệnh bài. Khu vực vòng ngoài, một ngày một vạn lượng. Khu vực bên trong, một ngày mười vạn lượng chỗ sâu nhất mỗi ngày một trăm vạn lượng. võ giả vừa thu phí vừa tổ chức đoàn thể đi vào đa vương cốt. các võ giả đến đa vương cốt đa số thực lực là hóa phàm cảnh trung kỳ. ngẫu nhiên chân võ giả. cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. nhưng dù là đẳng cấp gì thì phải mua lệnh bài mới được vào. nhiếp lãng mang lâm tiêu đến cửa cốt. lâm đại ca. Chúng ta đi bên này. Nhiếp phúc lấy ba vạn lượng ngân phiếu ra. Cho chúng ta ba lệnh bài vòng ngoài. Hộ vệ canh gác biểu tình cung kính nhận ngân phiếu. Thì ra là cổng quản nhiếp phúc và nhiếp lãng thiếu ra. Hộ vệ đưa ba khối lệnh bài ra tránh một con đường. Lâm tiêu, nhiếp lãng, nhiếp phúc đi vào sơn cốt. Âm âm âm! luồn đao ý vô hình lan tỏa, đao khí sắc bén bao phủ toàn thân lâm tiêu khiến mặt hắn trắng bệch. nhưng nhờ có kinh nghiệm trong thuyền phá lãng nên lâm tiêu không quá giật mình. cộng thêm đao ý trong đao vương cốt dịu nhẹ hơn trên thuyền phá lãng một chút. lâm tiêu tặc lưỡi. thật thần kỳ. Trong Đa Vương Cúc, Đa Ý luôn khuyết tán ra ngoài, ở trên thuyền đến gần Đa Vương Cúc sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng trên đảo Đa Vương rất gần Đa Vương Cúc thì hầu như không cảm nhận được Đa Ý sắc bén. Vào Đa Vương Cúc thì Đa Ý đột nhiên xuất hiện. Chắc vì lý do đặc biệt nào đó, làm Lâm Tiêu rất là kinh thán Trong Sơn Cúc toàn là võ giả. Bọn họ khoanh chân ngoài sơn cốt. cách nhau một khoảng nhất định. Cảm ngộ hơi thở đao khí trong sơn cốt. Lâm tiêu nghi hoặc hỏi. Mới rồi hộ vệ kia chẳng phải là đệ tử nhiếp ra sao? Tại sao các người đi vào vẫn phải trả tiền? Lâm tiêu thấy cột huy nhiếp ra trên áo giáp của hộ vệ canh gác. Cũng nghe nói Nhiếp gia là một trong hai đại gia tộc khống chế đảo Đa Vương. Nên hắn khá là thắc mắc chuyện này. Nhiếp Phúc cười tủm tỉm giải thích rằng: Lâm thiếu hiệp có điều không biết. Tuy Nhiếp gia chúng ta là một trong hai đại gia tộc đảo Đa Vương nhưng cái gọi là quản lý chỉ là đại lý. Đệ tử Nhiếp gia vào Đa Vương Cúc vẫn phải mua lệnh bài. Nhưng trong này có chỗ tu luyện riêng của hai gia tộc, miễn là số người không vượt qua quy định thì không cần tốn thêm tiền. Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Đại Lý. Đúng vậy. Nhiếp Phúc cười nói. Lâm Thiếu Hiệp nhìn xem. Mỗi ngày có mấy trăm võ giả tu luyện bên ngoài đa vương cốt. Đa số là võ giả trên mỗi đảo sông Đao Lãng. Số khác đến từ quận Hiên Nhật, quận An Định, các thành trì trong phạm vi quận Thành Đế Quốc. Mỗi ngày thu nhập mấy trăm vạn lượng. Vòng trong mỗi ngày có khoảng 200 vỏ giả tu luyện, thu nhập một ngày là 2.000 vạn lượng. Chỗ sâu nhất thì mỗi ngày có 20 vỏ giả tu luyện, một ngày cũng được hơn 2.000 vạn lượng. Cộng lại một ngày đa vương cốt thu nhập gần 5.000 vạn lượng, một năm là 100 ước. Phương gia nhiếp gia chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ. Không có cả cường giả quê nguyên cảnh làm sao ôm được thu nhập lớn như thế. Số tiền này chỉ có một phần trăm thuộc về hai nhà trong đó bao gồm chi phí quản lý thành đao, đa vương cốt. Chính phần khác phải nộp lên các thế lực lớn trong sông Đao Lãng quận Hiên Dực, Lâm Tiêu gật gù. Ra là vậy. Lợi nhuận to như thế cường giả quy nguyên cảnh cũng phải động lòng. Nhiếp ra. phương gia không có một vỏ giả quy nguyên cảnh nào. Nếu muốn độc chiếm lợi nhuận đảo Đa Vương thì đã sớm bị nhổ tận gốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 367 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 567 đa ý vô tận 1. Nhưng một phần lợi nhuận cho hai nhà cũng cỡ hơn 10 ước Trừ đi phí quản lý thành đao Chi đều mỗi nhà được mấy ước lượng Đây là mỗi năm Số lượng không nhỏ Giàu hơn ba đại gia tộc thành đại viêm nhiều Thực lực như Khương Gia, Nhiếp Gia dường như chưa đủ sức giữ được phần lợi nhận này Nhiếp Phúc biết thắc mắc của Lâm Tiêu cười giải thích rằng Hơn hai nghìn năm trước vào ngày hủy diệt Khương Gia và Nhiếp Gia chúng ta là gia tộc bản xứ trên đảo Đao Vương nếu không có tổ tiên hai nhà chúng ta dốc sức chống đỡ thú triều chiến đấu anh dũng đẫm máu thì đảo đa vương đã sớm bị chiếm đóng nên hai nhà chúng ta mới trở thành người quản lý đảo đa vương này lâm tiêu gật gù ra là vậy nhiếp phúc vừa giải thích vừa dẫn lâm tiêu tới vòng ngoài sơn cốt trong cửa cốt vẫn có hộ vệ hai gia tộc canh gác thấy nhiếp lãng, nhiếp phúc thì tiến lên nghênh đón. nhiếp phúc cười gật đầu, nói. ha ha ha các người cứ làm việc của mình đi, chúng ta vào xem. hộ vệ nhiếp ra mở đường cho đi ngay. lâm tiêu đang định đi theo thì đột nhiên có mấy hộ vệ ngăn hắn lại ánh mắt lạnh lùng nói. ngươi là ai. không nộp phí mà muốn vào trong. Mấy hộ vệ này đến từ gia tộc khác, tộc huy khác với nhiếp gia. Nhiếp Phúc nét mặt xa sầm nói. Đây là khách của nhiếp gia chúng ta. Sao? Thương gia các người muốn phá quy định. À, ra là khách của nhiếp gia các người. Võ giả bộ dạng như đội trưởng hộ vệ gia tộc khác liếc nhiếp Phúc chậm rãi nói. Tổng quản nhiếp phúc không nói sớm ta còn tưởng là người ngoài không nộp phí mà muốn đi vào. Nếu là khách của nhiếp gia các người thì không sao. Mấy hộ vệ bước sang một bên, võ giả đội trưởng Mỹ Mai. Phải rồi. Tổng quản nhiếp phúc. Hiện tại nhiếp gia có 9 người trong khu vực vòng trong. Tối đa chỉ được thêm một người nhiều hơn mười người xem hải nộp phí lâm tiêu thản nhiên liếc vỏ giả đội trưởng hắn im lặng đi vào khu vực vòng trong ôm ôm ôm vừa đi vào khu vực vòng trong liền cảm nhận đau ý cường đại ập đến bao phủ cả người đau ý này mãnh liệt hơn bên ngoài nhiều rõ ràng và sắc bén hơn Chứ ý cảnh đặc biệt Sinh ra cộng minh với đao ý trong người Lâm Tiêu Như muốn đồng hóa đao ý của hắn Nhiếp Phúc tiếp tục giải thích Lâm Thiếu Hiệp đao ý trong khu vực vòng trong rõ ràng hơn nhiều đúng không? Nếu đao khách tu luyện tại đây Miễn là ngộ tính không thấp Tu luyện vài tháng thì có một phần ba xác suốt lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý Đây là lý do tại sao các đao khách xung quanh cứ đến đảo Đao Vương Lâm Tiêu Kinh ngạc nói Một phần ba xác suất lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của Đao Ý Mấy tháng tính số tiền một ngày trong khu vực vòng trong 10 vạn lượng thì chỉ cỡ 1 hai ngàn vạn Trong trại huấn luyện thiên tài có mấy chục đệ tử tu luyện Đao Pháp Có thể tham gia trại huấn luyện thiên tài tức là ngộ tính của bọn họ không thấp Như Bạch Môn Tạo nghệ đao pháp ít nhất hơn hẳn 80% đao khách tại đây Lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý không khó gì Nhưng lạ là Lâm Tiêu chưa từng nghe nói về đảo đao vương trong trại huấn luyện thiên tài Lý ra mục đích của trại huấn luyện thiên tài là bồi dưỡng nhiều đệ tử thiên tài cường giải cho quận hiên vật. Trại huấn luyện thiên tài tranh thủ mấy chỗ như di tích viễn cổ. Bí cảnh thiên tài cho đệ tử. Bây giờ có nơi cho đao khách nhanh chống lĩnh ngộ đao ý. Trại huấn luyện thiên tài không nên giấu mới đúng. Chẳng những là trại huấn luyện thiên tài. Thành Hắc Vân cách nơi này chỉ khoảng 10 vạn dặm. Thực lực như Trần Gia Dư sức dẫn đệ tử dòng chính như Trần Tinh dụ đến đảo Đa Vương rèn luyện. Nhưng sự thật là Trần Tinh dụ nhờ vào lâm tiêu mới vừa lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của Đa Ý. Không bằng thiếu niên 16 tuổi như nhiếp lãng. Chắc chắn có điều lạ. Bỗng một vỏ giả hương phấn hết to. ha ha hà. Khổ tu năm tháng rốt cuộc ta lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đau ý. Khí thế mỏng manh bộc lộ từ người võ giả, sắc bén mà bá đạo, đó là lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đau ý. Lâm tiêu cẩn thận cảm nhận lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đau ý toát ra từ người võ giả, hắn nhíu mày. a Phúc bát nhiếp lãng có thể phát ra một tia đau ý cho ta cảm nhận được không? Nhiếp phúc nghi hoặc nhìn lâm tiêu nhưng không chất vấn. Được. Ngay sau đó. đạo ý đậm đặc phát tán từ cơ thể nhiếp phúc. Đến tam phẩm. Toát ra hơi thở kinh người. chứa ý cảnh đặc biệt như sóng biển vô tận. Bên kia nhiếp lãng cũng phát ra đạo ý của mình khí thế vô tận. Lâm tiêu đã hiểu. Ra là vậy. Đao ý trong đao vương cốt là siêu cường giả ngày xưa để lại, chứa ý chí đặc biệt của cường giả đó. Đao ý này giống như sống đao trên đao lãng gian, vô cùng bình thường, là đao ý vô tận. Võ giả lĩnh ngộ đao ý trong đao vương cốt hoàn toàn dựa theo đao ý vô tận mình cảm nhận ra. Cùng hơi thở và ý cảnh vô tận. Đao khách mới lĩnh ngộ hình dạng ban đầu của đao ý giống y như đao ý của nhiếp lãng, nhiếp phúc. Cách lĩnh ngộ đao ý thế này mặc dù là đường tắt nhưng rất có hại cho sự trưởng thành đao khách. Ý chí võ đạo của mỗi đao khách đều khác nhau. Có cứng cỏi, co duỗi, sắc bén, bá đạo. Phải tự đao khách tu luyện rồi tìm kiếm ra từ cảm ngộ của chính mình thì mới có thành tựu lớn cảm ngộ đau ý của người khác mặc dù mau lẹ hơn nhưng đột phá lên quy nguyên cảnh sẽ không tốt cho tương lai đau khách trưởng thành cản trở tăng tiến lâm tiêu có đau ý của riêng mình hoàn toàn thuần túi không mang theo hơi thở nào khác tuy uy lực không bằng đau ý vô tận của vị cường giả ngày xưa nhưng nó là căn nguyên đau ý có thể diễn sinh ra các loại hình dạng đau ý khác nhau Đây là lý do tại sao trại huấn luyện thiên tài quận hiên dật không cho các đệ tử đi đảo đa vương cảm ngộ. Cường giả thật sự phải đi con đường riêng của mình, bắt trước người khác thì mãi mãi không thể thành cường giả đỉnh cao được. Lâm tiêu theo nhiếp phúc dẫn đường đến khu vực tận cùng đa vương cốt. Đó là một hiệp cốt rất nhỏ hẹp, dài rộng chừng một dặm, đi tiếp sẽ là bờ đê ngoài cùng đa vương cốt đứng tại đây có thể thấy rõ một vực đao to lớn hiện ra trên mặt sông cách trăm dặm, tiếng nước ầm ệ, sóng đao ngút trời, khí thế kinh thiên động địa khiến Lâm Tiêu cảm giác mình như một con kiến, không có chút sức chống cự. Biết nhóm nhíp phút đến, một lão nhân râu tóc hoa râm, mặt hồng hào đi ra từ khu vực tận cùng, hả hả hả khí thế của lão nhân rất kinh người thực lực đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành mạnh hơn nhiếp phúc một bậc. nhiếp phúc nhiếp lãng cung kính hành lễ. nhị trưởng lão. lão nhân giật mình nhìn nhiếp lãng. a. nhiếp lãng, ngươi đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. biểu tình lão nhân rất hưng phấn nói. ha ha ha. đúng là ông trời có mắt võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ mười sáu tuổi Nhiếp ra chúng ta sắp ra một tuyệt thế thiên tài rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izirét ba trăm sáu mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.izirét chương năm trăm sáu mươi tám ý vô tận hai nhị trưởng lão cười lớn vẻ mặt hớn hở Các người định dùng khu vực sâu nhất này phải không? Được rồi, dù gì ta đã cảm ngộ hai ngày trong chỗ này, không có chút tiến triển nào, chẳng bằng nhường cho người trẻ tuổi. Lão Tam, Lão Ngũ còn ở bên trong, đừng quấy rầy bọn họ. Nhiếp gia chỉ có ba danh ngặt trong khu vực sâu nhất. Nếu vượt qua con số sẽ phải trả phí cảm ngộ tương tự như võ giả khác. Thường thì một người vào sẽ có một người đi ra. Nhị trưởng lão, là lâm thiếu hiệp sẽ vào khu vực sâu nhất. Ta và lãng thiếu gia đi ra ngoài rèn luyện gặp nguy hiểm. Nhờ có lâm thiếu hiệp mới sống sót trở về nên dẫn thiếu hiệp đến chim ngưỡng một chút. Nhị trưởng lão nhìn lâm tiêu cười cười. a ra là vậy. vẻ mặt nhị trưởng lão không có gì khó chịu. Nếu là ân nhân của nhiếp gia chúng ta thì nên như vậy. Đừng nói nhiếp gia có danh ngạch, dù không có cũng phải bỏ tiền cho hắn đi vào cảm nhận. Lâm đại ca hãy đi vào thể nghiệm xem. Nhiếp lãng cười nói. Đa ý chỗ sâu nhất này mới là hơi thở thật sự của vị cường giả kia cảm ngộ trong đó mau nhất. Lâm tiêu không từ chối. Được. Lâm Tiêu rất tò mò đau ý khu vực sâu nhất. Trao đổi lệnh bài, Lâm Tiêu bước vào khu vực sâu nhất. Âm âm âm! Đau ý vô tận cường đại đụng mạnh vào Dao ý của Lâm Tiêu. Dao ý vô tận đáng sợ nghiền áp tất cả tầm tầm lớp lớp như nước biển vô cùng tận khiến người ta hoảng loạn. Mặt Lâm Tiêu tái xanh, hộp bún máu, phụt. Lâm tiêu bị đau ý vô tận chấm thương Đám người nhiếp phúc kinh ngạc đứng ở bên ngoài hét to Lâm thiếu hiệp có sao không? Bọn họ thầm khó hiểu Tuy đau ý khu vực sâu nhất đáng sợ thật nhưng bình thường đến hóa phạm cảnh trung kỳ là dư sức chịu đựng Như nhiếp lãng Thiên tài đã lĩnh ngộ đau ý Tuy gã chỉ vừa đột phá hóa phàm cảnh sơ kỳ nhưng đủ sức lĩnh ngộ khu vực sâu nhất. Nhiếp phúc biết rõ thực lực của lâm tiêu ngang ngửa với cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tạo nghệ đao ý không yếu hơn lão. Lý ra đao ý khu vực sâu nhất không ảnh hưởng được lâm tiêu, nhưng bây giờ, đám người nhiếp phúc không biết bọn họ lĩnh ngộ đao ý cùng dạng với đao ý trong vực đao. Nên không thấy gì. Lâm tiêu tự mình lĩnh ngộ đau ý. Hắn bị đau ý vô tận bài sức và chống lại. Chịu chấn động hơn xa đám người nhiếp phúc tưởng tượng. Thanh âm trào phúng vang lên. Thực lực yếu vậy thì đừng đi vào cảm ngộ. Lại bị đau ý làm hộp máu, buồn cười ruộng răng. Nhiếp ra các người quen đủ thứ loại bằng hữu. Mọi người ngoái đầu nhìn Một thanh niên khoảng 27, 8 tuổi, mặc trường bào màu sen, cười kiêu ngạo đi tới. Hộ vệ Phương gia canh giữ khu vực sâu nhất tiến lên hành lễ. Thiếu gia. Nhị trưởng lão nheo mắt, biểu tình vui vẻ biến mất. Nhị trưởng lão lạnh nhạt nói: "Thì ra là Phương thành thiếu gia." Mắt nhiếp phúc lón tia tức giận và sát khí. Nhiếp phúc dẫn nhiếp lãng đi ra rèn luyện, gặp phải kẻ thù chắc chắn liên quan đến khương gia. Nhiếp lãng siết chặt nắm tay. Ngươi không nên nói lung tung, lâm đại ca thực rất mạnh. Nhiếp lãng rất tức giận, gã bất bình thay cho lâm tiêu. Nhiếp lãng thấy lúc trước lâm tiêu biểu hiện ra thực lực trên đao lãng gian không thu gì phụ thân của gã. Bây giờ hắn hộp máu trong khu vực sâu nhất chắc vì lý do nào đó. Phương Thành cười to bảo. Thực lực rất mạnh. Hà ha ha. Phương Thành không nói nhưng mắt đầy vẻ coi thường. Chỉ là một thiếu niên 20 tuổi, mạnh. Mạnh tới cỡ nào? Lười nói nhảm với các người. Tránh ra ta muốn đi khu vực sâu nhất để cảm ngộ.